Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính thức đăng ký kết hôn với Hiếu là hoàn tất mọi tính toán của nàng. Trong khi chờ đợi, Nhung sống rất đơn giản, có thể gọi là tàn tiện tới mức tối đa. Muốn tiêu pha gì, cô cũng cố gắng tự chế. Vài cái bóp thời trang hàng hiệu, những đồ mỹ phẩm căn bản. Những chiếc áo lạnh mùa tuyết đều là do Hiếu tự ý mua cho Nhung, chứ dứt khoát nàng không đòi hỏi gì cả. Nàng ôn tồn bảo Hiếu, Vì em mà anh phải ly dị vợ, mất nửa tài sản. Bây giờ là lúc mình phải tiết kiệm để gây dựng lại từ đầu. Anh đừng có sắm sửa gì cho em nữa, em ấy náy lắm." Hiếu cảm động đến rơi lệ, nhưng cô gái cùng trang lứa với Nhung lúc nào cũng đua đòi trưng diện, có tiền là tiêu xài bừa bãi, chỉ riêng Nhung thì khác hẳn. Hiếu không hiểu được rằng, Nhung tuy trẻ tuổi nhưng suy tính rất kỹ lưỡng. Hiếu bỏ vợ để chung sống với Nhung Đó mới chỉ là nửa chặng đường, ký hôn thú xong mới chắc ăn về thủ tục giấy tờ. Lúc này là lúc Nhung phải làm đủ mọi cách để giữ cảm tình với Hiếu, để nếu chân Hiếu lại đừng để Hiếu đổi ý bỏ rơi Nhung làm hỏng chuyện tương lai của nàng. Nhung thường xuyên lên hệ về với gia đình, báo cho bố mẹ biết là Nhung rất có hy vọng sẽ được hợp thức hóa giấy tờ, trở thành công dân Canada. Lúc này điện thoại viễn liên còn đắt Ninh Nhung chỉ nói vài câu khi rất cần, còn bình thường nàng chịu khó viết thư về nhà trung bình mỗi tuần một lần. Bố mẹ Nhung thì trước sau chỉ có một niềm mơ ước là con gái lấy được một mảnh bằng ở nước ngoài, bất cứ là ngành gì, miễn để ông bà có thể hãnh diện khoe với hàng xóm là cái Nhung nó vừa đỗ cử nhân bên Canada. Sức mộng bằng cấp ấy lớn lắm bởi vì làng quê của Nhung rất ít người thành đạt với khoa bảng từ nước ngoài. Nhưng đem chuyện này bày tỏ với Hiếu và dĩ nhiên, được Hiếu nhất trí ngay, bảo Nhung từ nay không phải đi làm nữa, cứ việc dành hết thời giờ cho việc học để xong thân bên quê nhà yên lòng. Hơn 1 năm sau thì Hiếu và Nhung ký hôn thú, việc phỏng vấn và làm thủ tục bảo lãnh không gặp trở ngại gì. Mọi toan tính của Nhung bây giờ mới hoàn tất. Ngày ngày Nhung đi học, Hiếu đến tiệm, dòng đời trôi êm được 3 năm, chẳng có biến động gì đáng kể. Sự đổi thay duy nhất ở Nhung là nàng bắt đầu ăn diện, mua sắm toàn hàng hiệu, tiêu pha rộng rãi, đôi khi phóng tay quá đáng mà Hiếu thì chiều vợ, ngại ngùng lên tiếng ngăn cản. Hình như Nhung cũng nhìn ra được sự ái ngại của chồng nên cô bảo Hiếu. "Nhưng mà chả gì thì em cũng là vợ của anh. Chủ tiệm furniture có tầm cỡ của thành phố này. Bề ngoài sập sệ quá thì thiên hạ xem thường, có phải thế không anh?" Nhung nói vậy thì Hiếu còn biết trả lời làm sao. Dù gì đi nữa thì nàng cũng còn quá trẻ, hiếu có chiều chuộng cũng là lẽ thường. Để hiếu khỏi mất công đưa đón, Nhung đi học lái xe rồi mua Toyota Camry đời mới. Có xe rồi nàng mới nhận ra là căn nhà đang muốn chật chội quá, nàng dục hiếu mua nhà lớn hơn, có hai garage vì xe mới không nên để đậu ngoài sân. Đó là chưa kể chuyến đầu tiên nàng về thăm quê hương kể từ khi xuất ngoại du học. Hiếu phải đưa cho Nhung khoảng 20 ngàn để làm quà tặng cho bố mẹ và người thân. Những tốn kém ấy làm Hiếu đôi khi quản thắt, vì từ ngày lấy Nhung, nàng chưa hề mẹ làm ra đồng bạc nào, chỉ tiêu lạm vào túi tiền của Hiếu khá nhiều. Dù vậy, Hiếu vẫn tự an ủi là lấy vợ trẻ, thu Hiếu đến hơn 20 tuổi, tất nhiên phải chấp nhận như vậy chứ không thể làm khác được. Một hôm Nhung đi dự party sinh nhật của một con bạn cùng sang du học với Nhung, đã là tuyết hơn 1 năm xe phòng với Nhung trước ngày Nhung gặp Hiếu ngày ấy tuyết đã nặng lời mắng Nhung cướp chồng của chị Kim Lan rồi hai đứa không liên lạc với nhau nữa nhưng tiệc sinh nhật của Tuyết hôm nay cũng là tiệc tiễn chân Tuyết về nước sau mấy lần gia hạn visa cho nên dù Tuyết không mời Nhung vẫn đến vừa bước vào cửa trong tiếng nhạc ầm vang Nhung thấy Tuyết tay bưng ly rượu đang ngồi nói cười rất thân mật với một chàng trai Trên ghế sofa, chẳng biết Tuyết đã say chưa, nhưng toàn thân ngả nghiêng và cứ tựa mãi đầu vào vai gã thanh niên bên cạnh. Thấy Nhung, Tuyết vội đứng bật dậy, nhưng chưa biết nên phản ứng thế nào vì quá bất ngờ. Nhung ôm gói quà tiến thẳng lại trước mặt Tuyết, trao gói quà và thản nhiên nói: "Mày còn giận tao không? Mày giận tao tao vẫn đến để tiễn chân mày về nước." Tuyết chớp mắt nao nao cảm động nói: Ồ, oh, tao tưởng là mày lấy chồng giàu mày quên hết bạn bè rồi chứ. Cảm ơn mày nha. Rồi Tuyết đặt ly rượu, dơ hai tay ôm choảng lấy Nhung. Nhung bảo. Tao thì có thể quên hết tất cả mọi người trên đời này. Nhưng làm sao mà quên mày được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net